Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chiều cuối năm sau khi viết xong toàn bộ báo cáo tổng kết, trên đường về, Đạm Vân ghé thăm David Trương, tặng ông sếp món quà nhỏ trước khi nàng đi xa. Tết năm nay, nàng sẽ qua Florida trốn cái lạnh một tuần lễ. Nàng có người bạn thân lấy chồng ở Orlando, mới mở nhà hàng rất thành công, thường rủ nàng sang chơi. Nhà David Trương ở khu trung lưu ngoại ô thành phố. Tuy làm việc chung với nhau đã 2 năm, nhưng chưa bao giờ David Trương mời Đạm Vân đến nhà. Hôm nay vì có việc nàng phải ghé ngang, nàng đậu xe ngoài đường, băng qua mảnh sân nhỏ nhiều cỏ dại, đang chết khô vì gió lạnh. Đạm Vân gõ cửa, đứa con út sáu bảy tuổi của David ra mở, rồi thản nhiên bỏ nàng đứng đó, chạy vào tiếp tục chơi Nintendo. Căn nhà còn khá mới, Nhưng đồ đạc vứt bừa bộn ngay cả ở phòng khách Đạm Vân chưa kịp lên tiếng Đã nghe giọng the thế của vợ David Trương Quát tháo ở trong bếp Người gì mà ngu như vậy Đã dặn mãi là phải chờ nước sôi Rồi cho mì vào rồi vớt ra ngay Để nát bếp thì cám lợn thế này nuốt làm sao được Đoán hại Đạm Vân tưởng David mắng con Nhưng hóa ra không phải Nàng khẽ nghiêng đầu ngó sâu vào bếp thì chỉ thấy có hai vợ chồng đứng đó. David Trương cúi khom người trước bồn rửa chén. Bà vợ đẫy đà oai hồng đứng phía sau, mặt hầm hầm nhìn chồng như nhìn một người giúp việc đần độn. Tay phải bà nắm mấy cái đũa, giữ lên giữ xuống, ông giáo khó tính sắp đánh học trò. David Trương rụt cổ lại và yếu đuối van xin. Tại anh bận rửa chén lại cọ mấy cái nồi thành ra quên mất Em, em ăn tạm vậy Lần sau anh sẽ không dám để như thế này nữa Lời cầu khẩn của David hoàn toàn vô ích Cơn giận hình như đang bốc lên Bà vợ quăng nắm đũa Túm lấy cái chồng Ấn mạnh đầu ông xuống rổ mì Trong bồn dở chén và giết lên Ông bảo tôi ăn bắt cám lợn này à Một mình ông nuốt hết đi rồi nấu cho tôi nồi khác Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ Sao mà có cái giống người ngu đến như thế không biết Nấu mưa cơm cũng không nên thân Cảnh tượng bất ngờ làm Đạm Vân khó xử quá Ông sếp của nàng ngày ngày yêu tư giải quyết những hoàn cảnh phụ nữ bị chồng hà hiếp. Trong khi chính ông, bao nhiêu năm nay quản quại dưới bàn tay sắt của vợ, Đạm Vân gión rén bước lùi ra cửa. Văng vẳng từ bên trong, tiếng bà vợ vẫn tiếp tục tố khổ. Đã nói mãi là cái sơ mi trắng với cái quần len của tôi là, là phải giặt bằng tay. Bằng tay nghe chưa? Tại sao dám bỏ chúng vào máy giặt? Chuyện nhỏ như thế mà cứ phải nói đi nói lại như thế nào? Chí ốc ông để đâu? Nó nhanh lên rồi đi lau nhà. Cuối tuần này tôi có mấy người bạn tới chơi đấy. Đạm Vân băng nhanh qua khu sân nhỏ ra lề đường, chui vội vào xe. Nàng ngồi lặng người rất lâu, bâng khuâng suy nghĩ. Lâu lắm rồi, nàng có nghe trong bữa tiệc cưới, một người nào đó nhận xét rằng nhiều ông chồng ra ngoài ăn nói rất hùng hổ. Nhưng khi về đến nhà, thì mặt tái mét, quỳ từ cửa quỳ vào, thấy vợ như thấy hung thần. Nhiều ông có cái thú đau thương, vợ có thể đánh bất cứ lúc nào. Nhiều ông giữa đêm, gõ cửa nhà bạn bè xin tị nạn, chờ vợ nguôi ngoai cơn giận, rồi hôm sau mới len lén trở về. Những chuyện ấy, nàng tưởng người ta nói chơi cho vui, trong lúc họp mặt, hóa ra có thật, và vừa diễn ra ngay trước mặt nàng. Lần đầu tiên, Đạm Văn trật nghĩ ra một điều bất công Là chính phủ chỉ làm thống kê những người vợ bị chồng hành hạ Mà quên hẳn trong xã hội đầy dãy những trường hợp các ông chồng cũng bị đè nén thê thảm Điển hình là David Trương, ông xếp của nàng Bao nhiêu năm nay, David Trương miệt mài đấu tranh cho phụ nữ được bình đẳng với đàn ông Nhưng lại quên đấu tranh cho chính mình, được ngang hàng với vợ mình